Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị không muốn đi Không muốn đi Ngữ Quyên à Chị không muốn đi đâu cả Chị chỉ muốn ở nhà thôi Tần Ngữ Quyên không chịu đựng được nữa Kéo cô đến trước gương Rồi chị vào gương mà hết ẩm lên Chị à Chị mau xem lại bản thân chị một chút đi Mới quay lại có 3 ngày mà chị đã kể như thế này rồi Mọi người nhìn thấy ai cũng rất là đau lòng Còn đau lòng hơn nữa Lúc nào cũng lén lời đệ Chị có biết không hả Em cầu xin chị đừng nghĩ đến anh ta nữa. Ánh mắt của Tần Ngữ nghe buồn bã ái náy. Thật là xin lỗi. Chị cũng rất muốn quên đi. Nhưng lại không thể nào khống chế được bản thân mình nhớ đến. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu mềm mại của Tần Ngữ nghe thì giọng điệu của Tần Ngữ Quyên cũng dịu đi phải phần. Chị à, em cũng biết rõ để chị quên được anh ta là rất khó. Nhưng mà ít nhất chị cũng thử nhìn ra ngoài một chút. Chị đừng đem mình nhốt ở trong nhà. Ra ngoài đi dạo sẽ thoải mái hơn mà Chị phải biết rằng bắt đầu từ giây phút chị rời khỏi Đài Loan Chị và anh ta đã không bao giờ còn cơ hội nữa rồi Tần Ngữ nghe nghe vậy cũng không đè nén được nỗi nhớ ở trong lòng nữa Ngữ Quỳnh à Chị rất là nhớ anh ấy muốn nghe tiếng nói của anh ấy Không biết hiện tại anh ấy như thế nào Em thật sự đã bị chị cho làm cho tức chết mà Đến bây giờ chị còn không hiểu hay sao Bà chắc chắn sẽ không cho chị quay về Đài Loan đâu Nếu như chị cố tình nói ra thì ba nhất định sẽ nhốt chị lại đó. Ngựa Quyền à, chị không nói là chị muốn quay về Đài Loan. Chị dám nói là chị không có suy nghĩ này không hả? Tần Ngựa Quyên hung hăng mà nhìn cô. Cô không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận. Ngược lại Tần Ngựa nghe cầu xin nói. Ngựa Quyền à, trong nhà này chỉ có em hiểu rõ chị nhất. Chẳng lẽ em cũng không thể cho chị rút ra sự nhớ nhung ở trong lòng hay sao? Bây giờ em đúng thật sự là không biết nên làm gì với chị nha. Chị... Em không cũng ngăn cản chị đến với mạnh vị xác Nhưng mà chị hy vọng rằng Chị đừng hành hạ bản thân mình như vậy Tần ngữ quyên thờ dài rồi lóc đầu một cái Ngỡ quyên à Nếu như mà chị cũng không nghĩ ra được Thì chị cũng chỉ còn là một cái xác chết Biết đi ở trong nhà mà thôi Tần ngữ quyên nha vậy thì cả kiên mà hốt hoàng nói Chị đây là đang lo dạ em sao Không phải Nhờ nhung là nguyên nhân để cho chị sống Chị hy vọng em có thể hiểu được Ngựa quyền nặng nề thở ra một hơi cũng không muốn nói gì nữa. Ngựa quyền à, giúp chị nói với ba chị không muốn đi Paris du lịch. Chị không thử nghĩ thêm một chút xem, bà sẽ rất là đau lòng đó. Thấy tần ngựa nghề kiên định lắc đầu một cái, thì tần ngựa quyền không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Thôi, cái loại tâm trạng trong lòng chị đó có đi Paris cũng không có ý nghĩa gì đâu. Trên thế giới này không có vấn đề gì là không giải quyết được, chỉ có tình cảm là không thể nào tự chủ được. Nhấn chuông hơn nửa ngày, cũng không thấy mạnh vĩ giác đi ra mở cửa. Đàm Diễm văn dứt khoát lấy cái chìa khóa sự bị ở trên người mở cửa ra. Lô à, cậu có nhà không? Bà đèn phòng cách lên, đàm diễn văn nhìn lên lầu gọi. Dạ lâu à, là cậu sao? Dùng hai tay che bớt đi ánh sáng, giọng nói của mạnh vĩ sắc can can cất tiếng hỏi. Nhìn thấy mạnh vĩ sắc ngồi siêu phẹp trên sofa, bộ dáng nhích nhắc, đàm Diễm văn cất tiếng. Mà Lô à, cậu làm sao vậy? Từ từ thích ứng với ánh sáng, mạnh vĩ giác bương tay rồi chớp chớp mắt. Tại sao cô lại tới đây chứ? Nhớ cậu nên đến thôi. Đây là câu nói cửa miệng của Tân Trinh, đàm Diễm văn khó mà nói với mọi người rằng họ bảo anh đến đây để xem tình trạng của mạnh vĩ giác như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là mượn câu cửa miệng của Tân Trinh dùng một chút. Nhìn mạnh vĩ giác đàm diễn văn lại hỏi. Blue à, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Dài dài huyệt thái dương đau nhức. Mạnh vĩ sắc mệt mỏi cất lời Ngày hôm nay vừa làm xong một ca phẫu thuật lớn Nên ngồi trên ghế salon ngủ quên thôi Đàm diễn văn nhìn xung quanh một chút Đi đến ghế salon ngồi xuống đối diện với mạnh vĩ sắc Cũng không nói phòng vo Nghe nói ngữ nghề đã trở lại trong nhà này Vừa nghe đến cái tên của ngữ nghề Mạnh vĩ sắc không tự chủ được nhìn khắp phòng Hắn phát hiện mấy ngày nay Ngôi nhà của hắn đã rất là cô quạnh Không có ngữ nghề ở đây Một chút cũng không giống như là có người ở Một hồi lâu mạnh vĩ giác mới nhẹ nhàng nói. Cô ấy đã trở về Canada rồi. Xem ra tin tức của Poo Poo có một chút chậm chế. Đảm diễn ban tiếp tục hỏi. Cô ấy về khi nào? Tôi cũng không biết rõ lắm. Giống như là 5-6 ngày gì đó. Cũng có thể là một tuần trước. Ngựa nghe vừa đi. Những ngày sau đó cũng giống như là trôi qua rất chậm. Hơn nữa đối mặt với căn nhà lạnh ngắt này. Từng giây từng phút hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lúc cho là mình đã thấy bóng dáng của ngữ nghe, nhưng còn chưa kịp gọi thì bóng sáng đó đã biến mất. Đàm Diễm Văn dò sách cấp tiếng hỏi. Cậu yêu cô ấy rồi sao? Mạnh vị giác yên lặng gật đầu một cái. Đàm Diễm Văn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net